Lúc ấy dưới ánh trăng mờ mờ, nên không thấy được thần sắc thay đổi trên mặt của hai cô gái. Nhưng Thủy Tuấn hạo bỗng nhiên nhận ra cả hai tự dưng cúi đầu im lặng, bèn thầm hiểu ra ngầm ý câu nói của Thi Khuê Khuê. Chàng bèn đưa mắt nhìn nàng, Thi Khuê Khuê đôi mắt đen lấy ẩn chứa tràn đầy tình cảm cũng đưa nhìn lại vào ánh mắt của chàng rồi hốt nhiên nàng cười lên hồn nhiên vui vẻ, thủy tuấn hạo bỗng nghe nàng cười, bất giác cả mặt nóng bừng lên thản thùng, rồi quay nhìn về chỗ khác. thi khoe khoe vừa cười vừa nói, như vậy mỗi muội, các người sao không nói ra, chẳng lẽ tỷ tỷ nói ra sao? nên biết thi khoe khoe và thủy tuấn hạo trước đây nửa tháng trong đêm cuối cùng trước khi chàng rời khỏi đại đế động phủ chàng đã cùng Thi Khôi Khê xe duyên rồi sau đó có liễu liễu thiền sư trên danh nghĩa sư bá Thi Khôi khuê, khuê đã đứng ra tác hợp cho bọn họ tuy chưa chính thức cử hành hôn lễ nhưng dù sao bọn họ cũng đã coi nhau như tình phu phụ lại nói Thi Khôi Khê có lớn hơn Thủy Tuấn Hạo một tuổi nhưng không vì điều này mà ngăn cản tình yêu nảy sinh giữa hai người huống gì khi Phỉ Tuấn Hạo giao ước với Thi Quê Quê. Lúc ấy khuôn mặt quá trang xấu xí, để thử lòng chàng, Ma Trang vẫn nhất nhất một lòng yêu thương nè. thì Quê Quê là một cô gái xinh đẹp kiều diễm tuyệt trần, đồng thời trí tuệ thông minh lịch duyệt. Hiển nhiên đã nhìn ra nội tâm ẩn chứa trong lòng của Thượng Ninh Ninh và Mẫu Dung Nghi Phường. Cô ta không những không có tính cách ghen tị mà lại còn biểu lộ tình cảm coi bọn họ như những nghĩa muội của mình, thật là một vị cô nương cao thượng bao dung ít có được. Bây giờ nàng hỏi một lần nữa, thấy bọn họ thẹn thùng đứng yên, liền phá tan bầu không khí im lặng nhịn thi phương già nói: "Phương muội, sau đó thế nào, nói tiếp đi chứ?" Ngộ Dung Nghi Phương hơi ngẩng đầu lên. Nước mắt nhìn nàng cười cười rồi nói: "Ninh Tủy, suy đoán không sai chút nào." nửa tháng sau khi hai vị đạo sĩ kia bị cử tuyệt trở về lại võ đan thì trên giang hồ truyền ra tin tức huynh đệ sông hiệp đã bị sát hại thủy tuấn hảo lúc ấy mới quay mặt lại hỏi nhưng làm sao có thể biết chắc là tử dương lão đạo ra tay nghi phương lên tiếng đáp bốn ngày sau khi huynh đệ sông hiệp bị sát hại có người trên giang hồ phát hiện ra hành tung của tử dương lão đạo Ở đâu? Gần thành Khai Phong. Thủy Tướng Hạo lại hỏi, có người nào đồng hành không? Nghi Phương đáp, nghe nói chỉ có đơn độc một mình lão ta thôi. À, giọng của Nghi Phương đều đều kể tiếp. Cứ lấy thân phận tối cao của vị trưởng 1, Phái võ đàn mà đơn độc xuất hiện gian hộ, Cũng đủ là một chuyện khác thường rồi. Lại nói khoảng cách từ Tây Lãng đến Khai Phong, Vừa khéo đến lộ trình 4 ngày, chính lúc này lão ta lại xuất hiện ở vùng phụ cận khai phòng từ hai điểm này đã khiến cho ta đã suy si đoán hồ nghi huống gì huynh đệ sông hùng là những nhân vật chính trực hòa hiệp trên giang hồ rất ít có kẻ thù nhất là bọn họ võ công sở học đều thuộc hàng cao thủ nên sát hại bọn họ được thì phải là một nhân vật võ lâm tuyệt đỉnh chính từ những điểm này Nên người trên Giang Hồ Võ Lâm đã suy đoán Chuyện này mười phần đã có bãi tám khả năng là do tử dương lão đạo gây ra rồi. Thủy Tấn Hạo trầm lặng lắng nghe Nghi phương kể hết Chàng trầm ngắm hồi lâu bỗng nhiên kể tiếp Vậy hai viên bảo châu thì sao? Mộ dung nghi phương lên tiếng nói Đương nhiên là cũng mất theo rồi Nếu như hai viên bảo châu vẫn còn trong gia trang Quynh đệ sông hiệp thì người trên giang hồ làm sao quay hướng hoài nghi về tử dương lão đạo được chứ? Thủy Tấn hạo nhíu mày hỏi. Đã nói như vậy, chuyện cách đây đã năm năm. Há trong đám hữu quynh đệ sông hiệp không có người nào lộ diện điều tra chuyện này. Vì chính nghĩa dương đạo lâu dài của Võ Lâm mà báo cười cho bọn họ hay sao? Nghi Phương lên tiếng nói. Ai dám? Lấy địa vị thành thế của Võ Đàn trong Võ Lâm. Thử hỏi ai dám xuất đầu lộ diện đói chọi đây. Hốn gì kẻ mà năm xưa phát hiện ra tung tích của tử dương lão đạo ở gần khai phong. Rồi tung tích trên giang hồ sau đó. Đột nhiên cũng mất tích luôn. Tuyệt nhiên không một ai biết được hắn sống chết như thế nào. Thường Ninh Ninh nghe tới đây liền chen vào nói. Người đó nhất định đã bị sát hại rồi. Thi Khoe Khoe cũng tiếp lời. Ninh mũi nói đúng đó. Đây chính là cái sát nhân diệt khẩu mà. Thủy Tuấn Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn nghĩa phương rồi hỏi tiếp: Trong gia trang của huynh đệ Song Hiệp còn có những người nào không? Nghĩ phương đã. Điều này thì không rõ. Thủy Tuấn Hạo mặt bỗng nhiên biến sắc, chàng quay đầu nhìn phía bên trái lên tiếng quát: Ai? Xin lộ diện đi. Từ ngoài xa sáu trưởng một giọng cười kha kha dàn lên, đã thấy hai bóng người một già một trẻ, lướt người đến trước mặt của bọn họ. Lão già tuổi trần thất tuần. Đôi mắt tình anh sáng quắc, đủ thấy biết là người có nội công thâm hậu. Vị thiếu niên kia tuổi chừng 15 16, phục trang như một nho sinh, đầu vấn khăn văn sinh, mặt mày khôi ngô, môi đỏ như son, thật tuấn tú vô cùng. Chỉ có điều là không có được một phong độ uy lực như là Thủy tướng Hạo mà thôi. Lão già dừng chân lại cười ha hả nói Hảo bằng hữu chính thực là bất phàm nha Khiến người ta bội phục đó thử tướng hạo cười điềm nhiên nói Đà tạo quá khen Xin được hỏi tôn tính đại danh của lão nha Lão già thầm nghĩ trong lòng Tiểu tử này thần tình cao ngạo lắm Tuy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh trả lời Lão hữu họ mạnh Danh tự là Quang Hữu Thủy Tuấn Hạo ôm quyền xá lễ nói Thì ra là Mạnh Đại Hiệp Tiểu sinh thất kính Ngữ thanh tuy ôn hòa Nhưng thần sắc của chàng vẫn thản nhiên bất động Mạnh Quang Hữu thành danh trên Giang Hồ 50 năm trước Với ngoại hiệu nhân sưng là Phiên Thiên trưởng Là một trong nhóm Đông Hải Tam Kỳ Thủy Tuấn Hạo nếu như đã nghe đến danh Đông Hải Tam Kỳ Tất thái độ ngạo mạn nhất định sẽ biến mất, thay vào đó là sự cung kính mới phải. Nào ngờ lúc này lão ta chỉ nghe giọng nói của chàng tuy ôn hòa, nhưng thần sắc lạnh lùng không thay đổi chút nào. Bất giác trong lòng lão ta thoáng giận, trầm giọng nói. Hài nhi, xem bề ngoài phong cách của người quy nghi lẫm lẫm, nho nhã tuấn tú thật là bất tột. Vậy mà cớ sao thần tình thái độ tỏ ra cao ngạo không có lễ mạo tí nào cả vậy Người tất phải nghe hòa danh hiệu của Lão Phu rồi chứ Thủy Tướng Hạo gật đầu nói Dân đúng vậy Người cũng đã biết Lão Phu là người nào chứ Biết Mạnh Quang Hữu nghe chàng đáp cọc lóc tỉnh bờ Mắt có Lão Trừng lên nói lớn Lấy bối phận thanh danh trong giang hồ của Lão Phu Một gã trẻ tuổi như người lại có thái độ ngôn ngữ cao ngạo bất kính như vậy sao? Thủy tướng Hạo nhíu mày nói Tiểu sinh đối với Mạnh Đại Hiệp người như vậy cũng là đã quá cung kính, quá lễ mạo lắm rồi Mạnh quan Hữu ngớ người ra nói Người nói vậy nghĩa là sao đây? Thủy tướng Hạo lên tiếng nói Mạnh Đại Hiệp hẳn biết một câu tục ngữ này chứ Câu tục ngữ gì? Kính nhân giả Nhân hàng kính trì Có nghĩa là kẻ biết trọng người thì người ta mới trọng lại mình. Mạnh Quang Hữu ngạc nhiên nói Lão phu không hiểu người dẫn câu tục ngữ này vào đây có ý gì đây? Thủy tuấn Hạo cười cười nói Muốn người khác tôn kính lễ mạo đối với Mạnh Đại Hiệp Thì trước tiên Đại Hiệp nên có ngôn hành phương chính Tối thiểu cũng phải có phong độ, có cách hoàn minh lỗi lạc mới được. Mạnh hoàng hữu bất ngờ trước câu nói này Lão nhướng cao đôi mày bạc trắng trầm giọng hỏi Lão vù có điểm nào không hoàn minh lỗi lạc Người hãy nói cho lão vù nghe thử coi Thủy Tấn Hạo thần sắc lúc ấy trở nên hoà quảng nói Xin được hỏi Mạnh Đại Hiệp Hành vi nước mình nghe lén chuyện của người khác như thế gọi là gì chứ Tiểu sinh tùy tuổi nhỏ Trí bạc thức thiển mông mạnh đại hiệp chỉ giáo chột mạnh quan hữu mặt nóng lên nhất thời cất tiếng không thốt ra được lời lòng thầm nghĩ tiểu tử này môn hạ của người nào chứ thật lợi hại chứ không đơn giản đâu trong lòng nghĩ như thế nhưng một ý nghĩ khác lóe lên đột nhiên lão thay đổi thái độ nghiêm túc chắp tài hướng về phía thủy tuấn hạo nói lão vô nhất thời sơ ý phạm điều sai này mông thiếu hiệp thứ dọ Thái độ cư xử của lão già này thật có điểm khác người, không hồ đồ tạp loạn, biết phải biết trái, thật khiến cho người ta bội phục. Thủy Tuấn Hào nghe xong trong lòng khỏi sự kính nể, liền chấp tay trả lễ nói. Tiểu sinh không dám, Đông Hải Tam Kỳ quả thật danh bất hư truyền, chỉ bằng vào một điểm đủ dũng khí, nhận sai, này thôi cũng đủ thấy lão tiền bối, là một người mất phàm đáng kính rồi. Thái độ ngôn ngữ vừa rồi của giảng bối Nếu có gì thất lễ Cũng kính xin lão tiền bối ân xá cho Mạnh quan hữu bỗng cười lên ha ha nói <cười> Thiếu hiệp xin chớ khách khí Sự tình ban đầu là do lão hủ không đúng trước Ha lại trách thiếu hiệp hay sao Lão dừng lại rồi hốt nhiên hỏi Lão hủ vẫn chưa được lĩnh giáo thính dành Cùng sư thừa của thiếu hiệp đó, Thủy Tuấn Hạo nghiêm túc nói Giảng bối họ Thủy Thảo tự là Tuấn Hạo Về chuyện sư thừa môn phái sinh Lão tiền bối lượng thứ chọt Mạnh quan hữu nghe vậy liền cười nói Nếu có điều bất tiện thì thôi vậy Thủy Tuấn Hạo lại nói Lão tiền bối có phải vì tuy theo tung tích của vị thiếu niên võ đưa ăn kia Mà đến đây không Mạnh Quang Hữu nghe nói chột dạ dội hỏi lại giả hộ quý đó là đệ tử của võ đan sau Thủy Tuấn Hậu gật đầu đáp Dạ đúng vậy Mạnh Quang Hữu dội hỏi Hắn ta đâu rồi Dạ đã trở lại võ đan rồi Mạnh Quang Hữu đột nhiên nghe dặm chân hình thực, Quay sang thiếu niên đang đứng bên cạnh nói Toàn nhi chúng ta nhanh đuổi theo đi Nói xong nắm tay thiếu niên định phóng đi Thủy Tấn Hạo dội cản đường nói, Tiền bối chớ đuổi theo gã ta, Mạnh Quang Hữu ngạc nhiên hỏi, Thiếu hiệp nói vậy nghĩa là gì đây, Thủy Tấn Hạo cười nhẹ hỏi, Vì sao lão tiền bối đuổi theo hắn, Mạnh Quang Hựu đáp, Lão Phu cần phải lấy bức mật đồ trên người của hắn, Thủy Tấn Hạo lên tiếng nói, Bức mật đồ đã không còn trong người của hắn nữa, Mạnh Quang Hữu giỏi hỏi. Đã bị người khác đọt rồi ư? Thủy Tấn Hạo gật đầu nói. Đúng vậy, ai đã đọt vậy? Thủy Tấn Hạo không đáp ngay mà hỏi ngược lại. Lão tiền bối muốn đọt nó hay sao? Mạnh Quang Hữu gật đầu đáp. Lão phù không thể không đọt lấy nó. Nghe tới đó trong lòng của Thủy Tấn Hạo. Bất giác khởi lên một sự phản cảm Giọng của chàng bóng chóc trở nên lạnh nhạt lấy thân thế thành danh của lão tiền bối trên giang hồ võ lâm mà làm điều này há không sợ miệng đời dị nghị Quỷ đi thành danh đông hải tan kỳ hay sao câu này thật không nhẹ chút nào nghe xong mặt mày của mạnh quan hữu nóng lên nhưng trong lòng như đã quyết lão ta cười lên ha hả nói <cười> lời của thiếu hiệp nói quả không sai Lấy thần thể thành danh của Lão Hữu Trên giang hồ mà nói Hành vi tham vọng nhỏ nhoi như vậy Thật không đúng tí nào huống chi Lão Hữu đã quá tuổi cổ lai hi Từ lâu có đoạt lấy nó cũng Đâu có làm gì chứ Ngữ phong thoạt dừng lại Lão đưa mắt nhìn Tuấn hạo rồi nói Lão Hữu thật có ẩn tình khác trong lòng đó Tuấn hạo lên tiếng nói ẩn tình thế nào có thể nói cho giảng bối nghe không? Mạnh Quan Hựu đưa ánh mắt nhìn thiếu niên bên cạnh nói: "Chính là gì đứa hài nhi này đây?" Thủy Tấn Hạo vội hỏi. "Đó là ai vậy?" Mạnh Quan Hựu thốt nhiên thở dài giọng hàm chứa u buồn. "Hài nhi này mang mối huyết hải thâm thù, nếu không luyện được võ công tuyệt thế thì không thể nào báo cừu được." Thủy Tướng Hạo lại lên tiếng hỏi, Kẻ thù của nó gió công cao thâm lắm sao? Mạnh Quang Hữu gật đầu đáp, Không những gió công cao tuyệt mà thế lực rớt mạnh nữa. Thủy Tuấn Hạo nghe xong, thần tình bỗng nhiên ngưng lại, Mắt nhìn vào khoảng không xa xa trước mặt, ngẫm nhiên suy nghĩ. Mạnh Quang Hữu thấy chàng đang nói chuyện, Bỗng nhiên im lặng chìm vào suy nghĩ, Lão ta tuy mới lần đầu gặp chàng, Nói chuyện dăm ba câu, nhưng ở người thanh niên này, Lão thấy tót ra một vẻ khí pháp vừa có chút cao ngạo, Nhưng lại vừa quay nghi đỉnh đạt khiến người ta phải cảm phục trong lòng. Lúc ấy lão thấy Thủy Tuấn hào trầm mặt suy tư, Nên giữ tôn trọng cũng lặng yên, nhìn chàng không hề mở miệng quấy nhiễu. Bọn ba người thi khuê khuê thường ninh ninh và nghi phương, nhìn thần thái của thủy tốn hảo đoán biết ra chàng đang suy nghĩ một vấn đề đó rất nghiêm túc nhưng chắc chắn là có liên quan đến thiếu niệm kiệt bây giờ cả ba vẫn đứng im đưa mắt nhìn theo dõi chàng không hề lên tiếng quấy động năm cặp mắt đổ dồn vào thủy tốn hảo trầm lặng chờ đợi không gian phút chốc trở nên yên ắng lạ thường ánh trăng vàng giỏ xuyên qua kẻ lá tạo nên một khung cảnh quyền ảo trong khu rừng này. Sáu bóng người bất động để mặt cho thời gian trôi qua. Đột nhiên một đám mây đèn bài ngàn che lấp, ánh tràn sáng. Khu rừng bóng chóc tối sầm trở lại. Đưa bàn tay trước mặt cũng không thấy được. Trong bóng tối có hai làn nhãn quang của thủy tốn ngạo sáng rực xanh lên. Ngưng lại khoảng trống trước mặt lúc ấy chàng lên tiếng hỏi. Mạnh lão tiền bối, vị tiểu huynh đệ này nếu có được tàn bảo mật độ trong tài, nhất định luyện thành gió công tuyệt học báo được mối quyết thụ sao? Mạnh quan hữu gật đầu nói, Đúng vậy, cứ theo địa đồ tìm được tuyệt học bí kiếp lúc ấy, chỉ cần khổ công bền trí trong vòng hai ba năm, hoặc trong mười năm nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt thuế, quán cừu tất cả được. thử tuấn hạo lại trầm ngâm dây lát nói, Lời của lão tiền bối thật chứ Thiếu hiệp có phải hoài nghi Lời của lão phu nói là giả dối hay không Tuấn hạo lên tiếng nói Dạng bối tin tưởng lời lão tiền bối Về mối thâm thù của vị tiểu huynh đệ này là sự thật Chẳng qua là Chàng dừng lại đưa mắt nhìn vào lão già nói Lão tiền bối có biết đó là loại tuyệt học bí kiếp gì không vậy ừ, Điều này thì ủy tướng hào mỉm cười nói: "Lão tiền bối sư cứ nói rõ ràng giảng bối sẽ báo cho người biết để đoạt lại mật độ kia." Mạnh Quan Hựu thoáng chút do dự rồi nói: "Nghe nói đó là di vật của Long Nguyên thượng nhân, một vị võ lâm kỳ nhân trong giang hồ trăm năm trước đời. Ngoài bộ Long Nguyên bí kiếp ra còn có một số di vật khác nữa, nhưng lão phu không rõ." Thủy tướng hạo nghe xong đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh lão già hỏi. Danh tánh của vị tiểu huynh đệ này và kẻ thù là nhân vật nào lão tiền bôi có thể nói cho giảng bối biết nghe không? Mạnh Quang Hữu lắc đầu đáp. Vì sự an toàn của nó nên chuyện này thiếu hiệp lượng thứ chò. Lão già nói tới đây thì dừng lại và lên tiếng hỏi. Hiện giờ xin Thiếu Hiệp hãy nói ra cho người đã đọt bước mật đồ kia là ai vậy? Thủy Tướng Hạo nghiêm mặt nói, chính là giảng bối đây. Mạnh Quang Hữu xửng cả người ra. Chăm chăm đưa mắt nhìn Thủy Tướng Hạo rồi nói, Thật đúng là Thiếu Hiệp đã đọt được tàn bảo mật đồ rồi ư. Lão từ Bối nghĩ rằng giảng bối không có đủ khả năng làm chuyện đó hay sao? Mạnh Quang Hữu đưa ánh mắt liếc nhìn ba cái xác chết nằm thảm trên mặt đất rồi lên tiếng nói Vậy ba người này đã bỏ mạng dưới tài của thiếu hiệp sao? Đúng, bọn họ mang lòng tham lam không có đạo nghĩa giang hồ Giọng tưởng liên thủ đoạt lấy mật đồ nên giảng bối đành phải hạ thủ Mạnh Quang Hữu mặc nhiên trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ lão nói Xem ra Lão phù không thể không cùng thiếu Hiệp tỷ đấu một trận rồi. Thủy tướng hạo điềm tĩnh nói. Nếu Lão Tiền Bối thấy là cần thiết thì Giảng Bối xin hậu tiếp. Thế nhưng Giảng Bối thấy rằng cuộc chiến nên tránh đi là hơn. Tại sao vậy? Lão Tiền Bối tự tin tỷ đấu sẽ thắng được ta sao? Mạnh Quang Hữu biến sát hỏi lại. thiếu Hiệp cho rằng Lão phù không có khả năng thắng sao? Thủy Tướng Hạo đáp Lão Tiền bối tuy là một nhân vật cao thủ giang hồ, quy danh không nhỏ Nhưng để thắng được giảng bối chỉ sợ vô cùng khó khăn thôi Đôi mày bạc trắng của mạnh giao hữu nhảy liên tục một hồi Thốt nhiên lão cười lên khá khả nói <cười> Thiếu hiệp không cảm thấy lời nói của mình quá cù ngạo sao Thủy Tướng Hạo đề nhiên nói Lão tiền bối tự nhận thấy mình so với sói đảo cụ nhân công tôn sở như thế nào hả? Mạnh quan hụ nghe vậy sửng người hỏi ngay. Sao? Công tôn lão ma vẫn còn sống ư? Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Đúng vậy, lão ma năm xưa chưa chết. Ẩn thân khổ luyện trên sói đảo ba mươi năm nay. Công lực tăng tiến vô luận. Hiện tại đã đầu thân vào kim sư môn, nhậm chức hộ pháp tổng giám. À, giọng của Thủy Tướng Hạo đều đều kể tiếp. Trước đây một hôm bên Hồ Bà Dư, giảng bối đã từng tỷ đấu với lão ta một trận rồi đó. Mạnh Quang Hữu chợt dội hỏi, kết quả lão ma đầu đã bại đúng không? Ừ, um, mà bại rất thê thảm nữa kìa. Rất thê thảm thế nào đây? Thủy Tuấn Hạo cao giọng đáp Một kiếm đoạn tuyệt một cánh tài Mạnh Quang Hữu nghe tới đó Bất giác chấn động trong lòng Mặt biến sắc hỏi Ý mà nói Một kiếm đoạn tuyệt cánh tài đó Là lão ma đầu chỉ Bại thảm một chiêu của Thiếu Hiệp sao Đúng là như vậy Mạnh Quang Hữu trầm ngâm dây lát nói Lão ma đầu đã là hộ pháp tổng giám Của Kim Sư Mồn hãy như vậy thiếu hiệp đã không gây thâm thù với kim sư môn rồi sao kim sư môn thấy lực uy mảnh thuộc hạ đều là những tay võ thủ giang hồ bọn họ làm sao tha cho thiếu hiệp được chứ đôi mày kiếm của thủy tuấn hạo nhíu lại hiền ngang nói kim sư môn tác loạn giang hồ tàn độc nhân sĩ mưu tâm đồ bá võ lâm nếu bọn chúng có tha qua cho giảng bói thì giảng bói cũng không bao giờ tha cho bọn chúng Giọng của chàng sang sản đầy hào khí, khiến cho mạnh quan hộ nghe phải giật thoát cả mình. Không ngờ chàng thanh niên này có thể buông những lời khí phách như vậy. Lão lên tiếng nói. Nói như vậy, thiếu hiệp trong lòng đã từng ôm hoài bảo, Ghi hộ võ lâm chính nghĩa trừ ma khử tà tiêu diệt hào kiếp của giang hộ. Thủy Tấn Hảo cười nói. Trừ ma phò đạo, tiêu diệt. Quyết kiếm giang hồ là trách nhiệm tất cả của những nhân dẫn trên giang hồ. Giản bối tuy là hậu sinh, tài sơ học tiễn, Nhưng ác thấy tà ma ngoại đạo lộng hành võ lâm cũng không thể ngồi khoanh tay mà nhìn được. Mạnh Quang Hữu mặt đột nhiên rạng ngời lên nói giọng tán thưởng. Thiếu hiệp hào khí hiền ngàng thật khiến người bội phục. Chỉ bằng vào một điểm này đã khiến cho Lão Phù phải bãi bỏ cuộc chiến này rồi. Thế nhưng, ngữ phong hơi dừng lại, ánh mắt lão ta quay nhìn thiếu niên bên cạnh nghiêm sắc mặt nói tiếp. Vì mối thâm thù của hài nhi này, lão phù tuy lực lượng sức kém tài mọn, nhưng cũng muốn cùng thiếu hiệp tỷ đấu trận này. Thủy tướng hạo gật đầu nói, lão tiền mối đã quyết định như vậy, thì giảng bối cũng xin tỷ đấu vậy. Chàng ngưng lời lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt lão già rồi nói tiếp. Chúng ta lấy 10 chiêu làm giới hạn. Nếu giảm bối thủ bại, sẽ tự giao mật đồ ra cho lão tịch bối. Mạnh Quang Thụ nghĩ ngợi trong đầu lại hỏi. Nếu bất phần thắng bại thì sao? Thủy Tướng Hào nhíu mày nói rõ từng tiếng. Như vậy cứ coi như giảm bối bại đi. Mạnh Quang Thụ nghe tới đó mặt biến sắc trầm giọng quá. Ngươi tồn tâm muốn hạ nhục lão phu sao Thủy tướng hạo nghiêm sắc mặt nói Giản bối thật không có ý đó Chỉ có điều giảng bối tự tin Trong 10 chiêu phải thắng tiền bối Sắc mặt của mạnh quan hữu Từ đỏ gai Tức giận chuyển dần sang tái xanh Giọng run run và lẫn quán phẫn nói Trước khi chưa động thủ Sông phường thắng Bại đều chiếm một nửa như nhau Thiếu hiệp buôn lời như vậy Thật quá cuồng ngạo đó Thủy Tướng Hào vẫn nghiêm nát mặt nói, giảng Bối chỉ nói ra lời thật mà thôi. Ánh bắt của mạnh hoàng hữu quắc sáng lên, gập đầu nói, Được, lão phù nhược như thủ bại thì sẽ lập tức trở về Đông Hải, ngay từ nay về sau. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại Giang hồ này nữa bước. Thủy Tướng Hào lắc đầu nói, lời của lão tiền bối dạng Bối không tán đồng mạnh quan hựu phẫn nộ nói người muốn thế nào mới hài lòng chẳng lẽ người định lão phù phải đoạn mệnh ở tại đương trường này sao hả lão tiền bối quá nặng lời rồi giảng bối làm sao dám có ý nghĩ như vậy chàng hơi dừng lại thần sắc trở nên nghiêm túc nói thời thế hiện tại chính lúc ma trường đạo tiêu quyết kiếp đột khởi lão tiền bối nhất thân võ học sở học cao tuyệt thế nghĩ phải nên ra tay vì chính nghĩa để trừ đạo, mới phải chứ. Nếu không phụ lại cái công tuyệt học của mình lắm hay sao? Như vậy giảng bói nguyện tất thắng cuộc đấu này là để phù trợ cho chính nghĩa võ lâm mà thôi. Đến đây mạnh quan hữu chừng như đã hiểu ra dụng ý của thủy tốn hạo, lão bất giác rung động trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này không những thần tàng võ học. Cái thế mà trí tuệ thông minh cũng phi phạm. Lão nghĩ tới đó liền lên tiếng hỏi. Thiếu Hiệp có phải muốn Lão Phù nghe theo mệnh lệnh của Thiếu Hiệp phải không? Thủy Tuấn hạo nói. Giảng bối không dám. Chỉ ngưỡng mong Lão Tiền Bối luôn luôn tương trợ là đã quá mãn nguyện rồi. Mạnh Hoàng Hữu đột nhiên cười phá lên kha khả nói. Thủy Thiếu Hiệp, Lão Phù vô cùng bội phục người. Lão Nguyên nụ cười lại nghiêm sắc mặt nói. Được, lão vù như bại trong tay của người, Đông hải tam kỳ toàn bộ sẽ nghe theo mệnh lệnh của người. Thủy Tướng Hạo nghe vậy liền chấp tay nghiêng bệnh thi lễ đáp. Như vậy, sinh đa tạ lão tiền bối trước. Thanh ni thiếu niên từ đầu đến giờ chỉ đứng yên bên mình của mạnh quan hữu, không nói một lời nào. Lúc ấy chừng như có trắc ẩn trong lòng, nhịn không được nữa liền gọi lên. Sư phụ! Mạnh Quang Thụ nghiêng đầu nhìn thiếu niên nói, Toàn Nhi, ngươi có chuyện gì đây? Toàn Nhi đột nhiên quỳ gói xuống đất, ôm lấy hai chân của Mạnh Quang Thụ mắt ngấn lệ nói, Sư phụ, sư phụ đối với Toàn Nhi quá tốt. Chỉ nói được đến đó, nước mắt không cầm được nữa, rơi lã tả trên đồi má hồi, Mạnh Quang Thụ nhíu mày nói, Thủy Tướng Hạo đột nhiên đưa mắt nhìn Toàn Nhi cười nói, Toàn huynh đệ, hiện tại thì ta hứa với người, Bất kể gia cừu của ngươi là nhân vật lợi hại thế nào trên võ lâm, Ta cũng sẽ nguyện giúp ngươi báo thù cho bằng được. Toàn Nhi nghe vậy mở trừng mắt ra, nhìn chàng nghiêm nghị nói, Không, đa tạ thiện ý của ngươi, nhưng ta quyết định, Phải bằng chính tay ta và khả năng của ta thanh toán món nợ gia cừu này. Thủy Tuấn Hạo thần sắc nghiêm túc nói, Được, thật là có chí khí, ta nhất định sẽ giúp người tội nguyện hoài bảo của mình. Mạnh Quang Hữu trong đồng, ý nghĩ chuyển động, ánh mắt ngưng tại trên mặt của Thủy Tấn Hảo hỏi. Thiếu Hiệp hứa như vậy, chẳng lẽ có ý muốn thành toàn cho nó ư? Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Đúng vậy, giảng bố trong lòng đã quyết định. Mạnh Quang Hữu lại hỏi. Thiếu Hiệp định thành toàn như thế nào đây? Hiện tại nói ra còn quá sớm. Thế nhìn Mạnh Quang Hữu hỏi Thế nào chứ Thủy tuấn hạo nói Lão tiền bối an tâm Giảng bối nguyện hứa trong thời gian một năm Sẽ đưa vị tiểu huynh đệ này trở về Và trở thành một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh Mạnh Quang Hữu không khỏi hoài nghi hỏi Chỉ trong một năm mà có khả năng như thế sao Thủy Tướng Hảo nói khẳng khái Giảng bối từ trước đến nay Chưa có lời nói nào mà nói sai ngoa cả Hay phô trương một cách vô căn cứ Cứ lấy tư chất thiên phú của Toàn Nhi mà nói thì Trong một năm khổ luyện thật là quá đủ rồi Lời chàng cao sản đầy khí pháp, quy nghi Khiến cho Mạnh Quang Hữu lúc ấy dù còn lòng hoài nghi Cũng không thể không tin Mạnh Quang Hữu lúc này đứng sững cả người Ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt tốn tú của Thủy Tấn Hảo trong lòng lão ta bất giác khởi lên một cảm giác kinh hỉ xen lẫn vào sự quan mang khó tả thủy tuấn hạo thấy vậy mỉm cười nói lão tiền bối có phải vẫn còn chưa tin giảng bói sao a a tin tin chứ lão sực nhớ lại lắp bắp môi mấy tiếng rồi đưa mắt nhìn toàn nhi nói toàn nhi ngươi còn chưa nhanh tới khấu đầu với thiếu hiệp sao Toàn Nhi lúc ấy đang sung sướng đến suốt thần. Chợt nghe sư phụ mình nói vậy, Dội vàng, tiến đến hai bước, Chấp tay nghiêm túc nói. Toàn Nhi khấu tạ, Hảo tâm của Thủy Thiếu Hiệp. Thủy Tấn Hào miễn cười nói, Toàn huynh Đệ không dám, Xin chớ đa lễ như vậy. Chàng vừa nói vừa xua tay, Phát nhẹ ra một luồng nhu lực, Cả người của Toàn Nhi lúc ấy Đang định quỳ xuống bái tạ, Khiến cho Toàn Nhi có cách nào cũng không thể hạ người xuống được. Khuôn mặt của chàng thiếu niên bất giác đỏ hồng lên bẻn lẻn. Mạnh Quang Hậu thấy thân hình của Toàn Nhi cứ giao giao như vậy, hiểu ra nguyên nhân tại sao. Trong lòng vừa kinh lại vừa bội phục, dội nói. Toàn Nhi, thiếu hiệp như đã cho phép người khỏi khấu đầu đại lễ, vậy người cứ theo dùng lễ thông thường ra mắt là được rồi. Toàn Nhi nghe lời ấy, bấy giờ chấp tay giái một cái rồi nói. Thủy Tướng Hảo cười nói. Toàn huynh đệ, ta cũng chỉ hơn người có vài tuổi, muốn nhận ngươi làm nghĩa đệ. Người có nguyện ý không? Toàn Nhi từ lúc gặp Thủy Tướng Hảo đến giờ, trong lòng đã có một sự hảo cảm giới chàng rất lớn. Lúc này nghe xong trong lòng hết sức vui mừng, nhưng chỉ vì có sư phụ bên cạnh, nên không dám tự thị, bèn đưa mắt thầm lỗi ý kiến của sư phụ. Mạnh Quang Hậu hiểu được tâm ý của đệ tử, trong lòng lão cũng rất vui, liền gật đầu tán thành ngay. Lúc ấy Toàn Nhi liền quỳ xuống trước mặt của Thủy Tuấn Hạo, chấp tay nói: Tiểu đệ bái kiến đại ca. Nói rồi liền cung kính gật đầu bái ba bái. Lần này thì Thủy Tuấn Hạo đường đường nhận lấy đại lễ của Toàn Nhi, rồi đưa tay chàng đỡ dậy cười nói Ngô Quynh tính danh Thủy Tuấn Hạo sau này toàn để cứ gọi Ngô Quynh là Hạo Ca là được. toàn Nhi sung sướng chắc tài nói. Dân toàn Nhi tung mạnh. Tiếp đó Thủy Tuấn Hạo giới thiệu ba thiếu nữ kia với toàn Nhi. thoát chàng nhìn sang Mạnh Quang Hữu nói: Lão tiền mối bây giờ thì nói đến chuyện của chúng ta nhá. Mạnh Quang Hậu nhớ người ra hỏi chuyện gì của chúng ta vậy? thủy tố Hạo cười nói tỷ đấu 10 chiêu lão tiền bối quên rồi sao bởi vì chuyện thay đổi quá nhanh ngoài sự suy nghĩ của mọi người nên cuộc tỷ đấu 10 chiêu thực tình mạnh quan hựu đã quên đi mất nên lúc này vừa nghe nói xong lão a lên một tiếng rồi lắc đầu nói thôi thôi thôi cuộc tỷ đấu coi như bãi bỏ đi lão tiền bối muốn tự mình quỷ lời giao ước sau Mạnh Quang Hữu cười lên ha hả nói, Lão Phu làm sao có thể tự tiện quỷ bỏ lời giao ước được? vậy tại sao lại bãi bỏ trận đấu này? Mạnh quan Hữu vẫn nở nụ cười đôn hậu nói, Bức mật đồ là của gió đàn các người sao? Không sai, nếu đã đúng như vậy thì đòi lại nên cải đổi thì hơn. Nhất thành những dài khinh thị nói, bần đạo không muốn cùng người đấu khẩu chỉ cần người giao bức mật đồ ra đây là được thủy tuấn hạo cười lên ngạo nhảy nói nếu không là không ổn với các ngươi có phải không <cười> ngươi biết vậy là tốt thủy tuấn hạo thân hình vẫn thẳng nhiên nói chưởng môn quý phái không muốn giao hẹn sầu nhất thành đáp quý sư đệ ta đã hồi sơn bẩm báo với chưởng môn rồi giao hẹn hay không giao hẹn đó là do quyết định của trưởng môn nhận bằng đạo không thể thay quyền phán quyết được. Thủy tướng Hạo nghe tới đó ánh mắt bỗng nhiên quát lên nhìn Nhất Thanh trầm giọng nói. Nhất Thanh bốn công tử khuyên các người tốt nhất nên hồi sơn thỉnh hậu quyết định của quý trưởng môn thì hơn. Không thể đơn giản như vậy được Nhất Thanh nói. Thủy tướng Hạo nhíu mày cao giọng sang sảng đầy khí phách tàn bảo đồ hiện tại ở trong người của bổn công tử đây nếu các ngươi không nghe lời khuyên cáo thì cứ việc xuất thủ đoạt lấy thế nhưng bổn công tử cũng phải có lời nói trước một câu câu gì thủy tuấn hạo buông rõ từng chữ một tất cả mọi hậu quả đều do các người gánh lấy nhất thành nghe nói tới đó đột nhiên buông tiếng cười hằng hắc nói <cười> bần đạo cứ nghĩ người có lợi gì ngôn gì chứ thì ra chỉ có mấy lời thối tha đó thôi lão ta nói tới đó ánh mắt bỗng trở nên hung dữ trừng mắt nhìn thủy tấn hạo quát lên chớ có nhiều lời ngươi chuẩn bị động thủ đi thủy tấn hạo mặt đanh sắc lại lần tiếng nói được ta từng nghe qua kiếm trận lưỡng nghi tứ tượng bác quái là tuyệt học võ lầm biến quá kỳ ảo bốn công tử hôm này thật có lòng muốn lĩnh giáo bát quái kiếm trận của phái võ đan các người các người cứ liên thủ bài thấy trận ra đi thì khuê khuê nghe tình lan của mình quyết định bắt đấu vơi bát quái kiếm trận nàng biết kiếm trận này của phái võ đan quy luật vô sồng thật không đơn giản tí nào nên lúc ấy định mang thành sức long thần kiếm ra cho chàng nhưng lúc ấy đã nhìn thấy thủy tướng hạo rút thành sức kim đoạn đào ra nắm chặt trong tay nên nàng lại thôi cất thanh kiếm vào vỏ đứng yên bên cạnh theo dõi chỉ nghe tan tan tan một loạt tiếng rút kiếm khỏi vỏ ánh kiếm sáng lên ngời ngời tỏ ra một luồng hàn khí làm lạnh trùm lấy cả không gian nhất thành đạo trưởng quát lên một tiếng nói bổ trận tám cái bóng màu xanh lướt nhẹ trong gió tay cầm kiếm thép đứng tạo thành tám phương Dây chặt Thủy Tuấn Hạo vào giữa Bây giờ bọn ba thiếu nữ kia Và sư đồ của Mạnh Quang Hữu Đã nhảy lùi ra sao Ngoài một trưởng đứng nhìn Thủy Tuấn Hạo nắm thanh đoạn đao Đưa lên ngang ngực Ánh mắt chỉ ngưng chú trọng vào Nhất thành Nhưng thần tụ khí đỉnh lập Không hề có một sự thay đổi nào Trên gương mặt Nhất thành đạo trưởng thấy thần thái hiên ngang Của chàng đã hơi lạnh trong lòng Lão ta đã biết chuyện chàng chỉ một đại đao là đã đánh bại tứ đại kim cương của Nga My Nên biết đối thủ của mình hôm nay công lực sở học vô cùng cao thâm Nếu như không cẩn thận ngân địch thì chỉ e khó lòng đắc thắng Mạnh quang hữu lúc ấy thấy thần thái phong độ của Thủy Tuấn hạo Trong lòng càng bội phục hơn Lão hít vào một hơi bình tĩnh theo dõi Đột nhiên nghe nhất thanh đạo trưởng thét lên một tiếng Dung thanh trường kiếm lên phát ra ba làng kiếm ảnh, nhằm vào người của Thủy Tấn hạo phóng tới. Bãi vị đạo sĩ kia thấy vậy cũng nhất tề múa kiếm lên dùng dút theo bãi phương vị khác nhau, vào liên thủ tấn công phút chốc. Cả không gian đã bao trùm kiếm ảnh, ánh thép sắc lạnh sáng ngợi trùm lấy cả người của Thủy Tấn hạo khiến cho bọn năm người mạnh quan hụ thấy phải dùng mình lo sợ cho chàng. Thế nhân Thủy Tướng hào như đã có chủ đích trong lòng, chỉ thấy chàng cười nhạt trong miệng một tiếng, cả người tợ làng sương mỏng, vút lên một trường, đánh khỏi tám luồng kiến quang. Trong cái nháy mắt đó, cả người của chàng lướt nhẹ đến áp sát bên người của Nhất Thanh, ánh đào sáng hồng lóe lên. Nhất Thanh đạo trưởng là một tay võ đan cao thủ, thừa hiểu từng loại binh khí có sở trường sở đoán như thế nào. Nên khi thấy Thủy Tuấn Hạo nắm thanh đoạn đao Thì là biết ngay ra sở trường của đoạn đao là cận chiến Bởi vì lúc ấy vừa thấy Tuấn Hạo thoát khỏi kiếm cận Tiếp cận vào bên người của mình thì trong lòng cả kinh Dội vàng thâu kiếm tránh người sang một bên để cứu nguy cho bản thân Chỉ có điều mọi việc đã quá chậm Thủy Tuấn Hạo thi triển thân pháp đồng thời xuất thủ nhanh không tưởng nổi Khiến cho Nhất thành Đạo Trưởng vừa nghỉ kịp thì điều đó đã cảm thấy cánh tay trái của mình lạnh điến. Lão ta rú lên một tiếng thề thảm, chỉ nghe bịch một tiếng. Cánh tay trái đã bị thanh sức long đoạn đào trong tài của Thủy Tướng Hạo tiện đứt ngọt sớt và rơi xuống đất, máu tuôn xói xả. Nhất thành Đạo Trưởng mặt xanh trắng bệt, cả người thối lui liên tiếp bảy tám bước, cố trụ người lại. Nắm chặt thanh trường kiếm lên trên mặt đất Rồi dõi vàng dùng tay phải điểm nhanh Để ngăn trận máu không cho chảy ra Thủy Tướng Hạo một đào Tiệt đoạn cánh tay của Nhất thành Chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt Đến nỗi cả bãi lão đạo sĩ kia Nhìn cũng không kịp nữa Chứ đừng nói đến lại chuyện chạy theo để mà tiếp cứu. Đến lúc Nhất Thanh thoái lùi Cánh tay rơi trên đất, máu phun thành dồi. Cả bảy lão đạo sĩ bấy giờ mới hiểu ra Nhất Thành đã bị đả thương trầm trọng. Bất giác cả thải bảy người mặt biến sắc, thoáng run trong lòng. Nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua. Cả bảy người nhất thời thét lên một tiếng, lòng đầy căm phẫn, dung kiếm lên như mưa, điên tiết lao vào tấn công Thủy Tôn Hạo. Thủy tuấn Hạo lúc ấy nhúng mình lướt ra ngoài ba trượng. Tránh sự cuồng nộ của bọn họ, đồng thời quát lớn. Ngừng tay! Bãi chiếc bóng của đạo sĩ ngừng lại. Bãi cặp mắt đầy sự phẫn nộ nhìn chồng chọc vào chàng tựa chừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Một lão đạo sĩ sọc lên phía trước, chỉ kiếm vào phía Thủy Tuấn hạo và quát hỏi. Ngươi còn muốn nói gì đây? thủy tướng hạo không cần để ý đến sự căm phẫn lộ trên gương mặt của họ thần sắc lạnh như băng chàng cất giọng trầm lãnh nói các người bắt kiếm liên thủ bắt quái kiếm trận còn không qua được bổn công tử một chiêu dực như lại muốn miễn cưỡng xuất thủ thì chớ trách bổn công tử hạ thủ tuyệt tình các người tiện quyết bỏ mạng đương trường như chơi đâu lão đạo sĩ gầy ốm kia bỗng cười lên hằng hắc nói <cười> Thủy Tuấn Hào, người chớ có nhiều lời Đó chỉ là nhân lúc kiếm trận của bổn đạo già chưa phát huy hết quy lực nhất thời sơ thất mà thôi Người chớ có phát lối nha Thủy Tuấn Hào giọng vẫn lạnh lùng Cứ coi như là thế trận của các người chưa phát huy hết quy lực bổn công tử thắng được là may mắn đi Hiện tại thủ lĩnh của các người đã thụ thương, đã bị chặt đứt tay rồi bát quái kiếm trận khuyết đi một người há chẳng lẽ các ngươi định dùng thất tình kiếm trận đối phó với bổn công tử sập lão đạo sĩ nói bổn đạo gia tuy không có cái gì gọi là thất tình kiếm trận nhưng lưỡng nghi quá tứ tư tưởng kiếm pháp nếu phát huy tận quái vũ có thể khiến cho người bỏ mạng tức thì thủy tướng hào nhếch mép cười nhạt hỏi với các người sò dơi tứ đại kim cương tôn giả cổ phai ngà mi thì thế nào đây lão đạo nghe nhắc đến chuyện cũ bất giác lạnh lùng mặt biến sắc chưa đáp được đúng lúc ấy nghe tiếng của nhất thanh trầm trầm quát lên Nhớ hồn sư đệ không được nhiều lời chúng ta đi thôi không còn gì các ngươi đi đi nhất thanh không nói gì thêm xuất lĩnh bãi lão đạo sĩ kia phóng mình hòa vào trong bóng đêm Mạnh Quang Hựu cùng với Đông Thanh Tam Kỳ đã là quy chấn thiên hạ. Vậy mà lúc này tận mắt chứng kiến Thủy Tuấn Hạo chỉ một chiều đã đả bại bát quái kiếm trận của võ đan, trong lòng không khỏi cả kinh đứng sững người ra, từ đầu đến giờ không hiểu nói mình đang ở trong mơ hay là thật đây. Lúc ấy bọn võ đan đạo sĩ đã đi rồi, Mạnh Quang Hựu mới như sực tỉnh trở lại. Ở ra một hơi dài nhẹ nhõm nhìn Thủy Tướng Hảo cười ha hả nói. <cười> thiếu Hiệp, ngày hôm nay được coi như Lão Hữu đã khai nhãn giới. Cứ lấy thân thủ gió công tuyệt đỉnh như Thiếu Hiệp phóng mắt trong thiên hạ chỉ e ngồi tiếc được Thiếu Hiệp ba chiều thật là hiếm có rồi. Lão ta từ nhân đầu đến giờ đây theo dõi Thủy Tướng Hảo tỉ đấu với bọn võ đang đạo sĩ. Trong lòng đã vô cùng khâm phục bởi vậy lúc này từ cách xưng hô lão phu bất giác đã chuyển thành lão hủ tuấn hạo cười khiêm tốn nói lão tiền bối quá khen thưởng như vậy khiên giảng bối thấy hổ thẹn vô cùng đạo học của võ thuật như biển đông vô cùng vô tận nhân ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân một chút võ nghệ của giảng bối cũng như còn sống trên biển đông mà thôi có xá gì mà đáng được tuyên dương ca tụng như vậy chứ Mạnh Quang Hữu càng cười lớn hơn nói. Thật khéo cho một con sóng thần biển đồng. Thiếu hiệp quá khiêm nhường đó nhà. Lão ngưng tiếng cười lại nghiêm túc nói. Như nói võ nghệ công lực của Thiếu Hiệp. Mà không đáng gì thì dài ba miếng võ của Lão Hữu. Chỉ như cọng cỏ trước gió. Từ nay về sau thật hổ thẹn mà không dám bàn về võ học nữa. Thủy Tấn Hảo cười nói. Lão Lão tiền bối. Chúng ta trở nên nói về chuyện đó nữa Hiện tại hãy nói về lời giao ước của chúng ta đi Mạnh quan hữu nghe xong biết chàng nhắc lại lời giao ước tỷ đấu 10 chiêu vừa rồi Đương nhiên lão tự lượng mình tuyệt học không phải là đối thủ Một chiêu của chàng nữa chứ đừng nói chi là 10 chiêu Nếu lúc này tỷ đấu thì chỉ chút lấy sự thảm bại mà thôi Lúc ấy lão nghiêm sắc mặt lắc đầu nói không cần nữa lão hủ đã thành tâm nhân bại rồi như vậy làm sao được chứ mạnh quan ngộ cười nói không được cũng phải được đằng nào thì lão hủ cũng đã quyết định trong lòng tự ra mặt biểu xấu không bằng tàn ẩn thì hơn thủy tấn hào lên tiếng khích lại lão tiền bối sao tự chăm biếm mình như vậy dạng boy nhận thấy bằng giàu thân thủ của tiền bối Chỉ cần ngưng thần tụ khí, trầm tĩnh tỷ đấu thị qua 10 chiêu không lấy gì là khó khăn. Mạnh Quan Hậu hào khí trong lòng bất chợt nổi dậy, nhưng tự lượng sức mình, lão lắc đầu thở dài nói: Thiếu hiệp không nên cổ vũ lão hộ, điều này lão hộ tự hiểu rất rõ. Cho dù thiếu hiệp nhiều tài cho lão hữu chín chiêu thì chỉ cần một chiều cuối cùng thiếu hiệp thì triển toàn sở học thượng lưng, cũng đủ đã bại lão hữu như trời. Hả như vậy không bịu xấu mặt sao? Thử Tống Hạo nghe tự miệng của Mạnh Hoa Ngẫu nói ra như vậy, biết không thể nói gì thêm nữa, lúc ấy trong lòng cũng không còn ý muốn cùng lão ta tỷ đấu nữa. Chàng bèn lên tiếng nói. Lão tiền bối Nếu đã nhất quyết, thì dám bó cũng không dám cưỡng bắt nữa. Lão tiền bó nếu đã quyết tâm như vậy, chàng chưa nói hết câu thì Mạnh Quang Hữu đã như hiểu ý tâm của chàng, liền lên tiếng tiếp lời. Thiếu hiệp xin yên tâm, lão hữu như đã thành tâm thủ bại, tất nhiên sẽ tuân thủ đúng lời giao ước. Đồng Hải Tâm Kỳ từ nay trở đi Sẽ nghe theo mệnh lệnh của Thiếu Hiệp Tận lực hộ đạo trừ ma Thủy Tấn Hạo nghe xong đại hỷ trong lòng Giỏi nghiêm túc hơn người bái lễ nói Nếu vậy giảm bói xin đa tạ Mạnh Quang Hữu cười ha ha nói hơ hơ hơ, Thiếu Hiệp xin chớ có khách Mạnh Quang Hữu lúc này bỗng nghiêm sắc mặt lại Và lên tiếng hỏi Không biết gió đàn đã gây ra đại quả thế nào Thiếu Hiệp có thể kể sờ luật cho Lão Phu nghe được không? Thủy Tướng Hạo cười cười nói, Lão tiền bối lúc này không cần phải hỏi nhiều, Chuyện này không quá 10 ngày nữa sẽ phơi bài minh bạch Như vậy há không tốt hơn là tự miệng giảng bói nói ra hay sao? Mạnh Quang Hữu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Lệnh tôn là Hào Kiệt trong gió lâm ư? Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp, Đúng vậy, tiên phụ quý danh là Minh Phi, Giang hồ nhân sinh là dạng lý bằng phiêu. Mạnh Quang Hữu nghe xong trong lòng đại hỷ reo lên: "À, vậy ra Thiếu hiệp là ái tử của Thủy đại hiệp." Thủy tuấn ngạo lên tiếng hỏi: "Lão tiền bối biết gia phụ sư?" Mạnh Quang Hữu cười ha hả nói: "Làm sao mà không biết được, không chỉ là biết không thường mà 17 năm trước lệnh Tôn có lần ngao du đông hải." Đã ở lại trong gia cư huynh đệ lão hữu gần một tháng, Suốt ngày đàm đạo tâm đắc giao tình rất sâu đậm. Thủy Tuấn Hạo nghe nói Đông Hải tam kỳ giao tình thân mật cùng phụ thân, Giọt vàng cung kính hành lễ nói, Bá phụ thì ra giao tình thâm sâu với gia phụ, Xin thú tội thất lễ của tiểu điệp. Mạnh quan Hữu cười nói, Hiền địa không nên khách khí đa lễ như vậy, lão dừng lời, nhíu mắt hỏi. Lệnh tôn bị sát hại từ lúc nào vậy? Thủy Tuấn Hạo nghe hỏi, mặt liền xa sầm buồn đắng. Mười ba năm về trước, Mạnh Quang Hậu lại hỏi. Lúc nãy Hiền Diệp nói hung thủ sát hại Lệnh Tôn không chắc là người của gió đan hay không? Chẳng lẽ nội tình bên trong còn ẩn khuất chuyện gì sao? Thủy Tuấn Hạo lắc nhẹ đầu nói không có quẩn khúc gì hết. Hôn thủ nếu không phải của võ đăng đạo sĩ thì là nga mi hòa thượng. Mạnh quan hựu cả kinh hỏi lại. Nga mi hòa thượng ư? Có khả năng vậy sao? Thủy tướng hảo gật đầu đáp. Ngoài hai phái đó ra, bọn họ quyết không còn một ai khác nữa. Mạnh quan hựu lấy làm khó chịu hỏi. Sự tình là thế nào? Lệnh tôn từng kết thù quán giới bọn họ hay sao? thủy tuấn hạo trở nên giọng căm phẫn nói tiên phụ cùng với bọn họ tuyệt không có thù oán chỉ nhân tiên phụ từng vào bên trong nữ dương thành mà thôi mạnh quan hựu cảm thấy mơ hồ không hiểu nói điều này thì có sao chứ vào nữ dương thành tuyệt đâu có phạm tội thủy tuấn hạo lên tiếng nói bá phụ có biết lúc ấy phàm bất cứ người nào trong võ lâm bước chân vào nữ dương thành Đều bị bọn cao thủ của võ Đan và Nga mi sát hại hết, có biết hay không? Mạnh Quang Hụ cảm thấy ngạc nhiên hỏi, Thật có chuyện như vậy sao? Thủy Tướng Hậu nghiêm túc nói, Chuyện này người trên giang hồ đều biết, tiểu đệ nào dám loạn ngôn chứ. Tiếp đó Thủy Tướng Hậu đem hết sự tình kể sơ lược qua, Mạnh Quang Hụ nghe xong, Lúc ấy mới hiểu nguyên nhân chân tướng nội tình. Năm ngày sau, Thủy Tuấn hạo Thi Quê Quê, Thường Ninh Ninh, Mộ Dung Nghi Phương, Dương Tan và dị nghĩa đệ Toàn Nhi phóng ngựa rong rủi đến Nguyễn Thành của Hoàng Cương. Vừa vào đến Nguyễn Thành Hoàng Cương, bọn Thủy Tuấn hạo phát hiện ra bầu không khí trong thành có điều gì đó trái giới thường lệ. Quả đúng như vậy, lúc này trong các khách sạn phản đếm, tủ lầu khắp nẻo đường lớn nhỏ đâu đầu cũng thấy đầy cả khách giang hồ. Phục trang đều trông qua cả mắt. Hiển nhiên chỉ cần nhìn kỹ cũng đủ biết ngay bọn người giang hồ này đều quá trang cải dạng để che đậy diện mạo của bản thân. Đồng thời thái độ hành động có gì đó rất là bí mật lén lút. Đồng thời trong bọn quận hùng giang hồ này cũng nhận ra được có kẻ hai phái hắc bạch lưỡng đạo trong đó, không ít là nhân sĩ của Võ Lâm chính phái. Điều này thật hết sức khiến cho người ta phải ngạc nhiên khó hiểu Nên biết hát Bạch lưỡng đạo Từ xưa đến nay như nước với lửa tương khắc Chỉ một nhóm lẻ tẻ gặp ngoài nhau Nơi sơn mạc cũng đã đủ dẫn đến một trận quyết đấu rồi Vậy mà lúc này đây trong một quyển thành nhỏ như vậy Hát Bạch lưỡng đạo lại chen chút lẫn nhau Mà không có một hiện tượng gì gây hấn Sự thật quả là ly kỳ lắm vậy Bọn người của Thủy Tướng Hạo sau một hồi quan sát, trong lòng vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Theo chủ đích của mình, Thủy Tướng Hạo dẫn năm người kia đi đến Việt Tân Lâu. Nên biết là Việt Tân Lâu khách điếm này trên danh nghĩa là kinh doanh thương mại, nhưng thực ra đây là một trạm liên lạc lớn nhất của nữ dương thành. Bởi vậy phạm vi khách điểm rất to lớn rộng rãi, chưa đến gần trăm phòng trọ. Trong khách điểm từ người phục vụ, tiểu nhị cho đến kế toán, tổng quản tuổi tác còn rất trẻ, chừng 20 đến 30 mà thôi. Và ai ai cũng đều là những tài cao thủ giỏi lắm. tuy nhiên với tôn chỉ lấy kế kinh doanh để hoạt động lâu dài, nên thái độ cư xử tiếp đãi khách luôn luôn ôn hòa nhã nhặn. Bởi vậy người trên văn hồ đến đây là không khỏi tìm đến việc tân lâu này. bây giờ bọn người của Thủy Tuấn Hào đã vào bên trong sân trước của khách điển. Hốt nhiên một cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người phải chú ý. Đó là đám đông đang dây lại giữa sân. Thủy tướng Hào tiến lên mấy bước, đưa mắt nhìn thì nhận ra gã tổng quản họ Hạ đang tranh chấp chuyện gì đó với một trung niên tuổi chừng tứ tuần, thân vẫn tràn bào màu xanh. Lại thấy gã kế toán dân bàn. Thần sắc trầm hàng mang theo bốn giả tiểu nhị, đến đứng sát bên cạnh người của hạ tổng quản Thủy Tuấn Hảo thấy vậy liền quay đầu lui về, nhìn ba thiếu nữ nhỏ giọng nói. Các người tạm thời chờ tôi ở đây đi. Nói rồi chàng nhảy xuống ngựa, cử bước đi vào bên trong phòng, hỏi xem cho rõ sự tình gì đã xảy ra bên ngoài sân. Nhưng vừa vào được mấy bước bỗng nhiên nghĩ ra điều gì lại thôi. Quay trở lại đến gần bên đám đông đứng quan sát. Lúc ấy đã nghe tiếng của tổng quản Hạ Lan Đại Niên nói. Tại Hạ đã giải thích rõ rồi, kia là nội thất, thật không thể tòng mệnh được. Thanh bạo trung niên lên tiếng nói. Như vậy là một hy vọng này cũng không có, nửa điểm cũng không. Thanh đi trung niên nghe hạ đại niên nói như vậy, bất giác ngữ khí thay đổi, gần giọng nói. Nếu chúng ta quyết đi vào thì sao? Hạ đại niên quát mắt đáp. huynh đài muốn cưỡng bớt chúng tôi. Thanh đi trung niên lên tiếng nói. Chúng ta không có chỗ nghỉ, tổng quản lại nhất định không đáp ứng lời cho. Sự tình bất đắc dĩ cũng đành vậy thôi. Hạ đại niên cười cười nói. Huynh Đại cho rằng bốn điểm là nơi dễ để cho người khác nguy hiếp hay sao? Thanh niên trung niên lạnh giọng nói. Nếu nghĩ vậy thì sao chứ? Hạ đại niên đột nhiên cười lớn nói. Không sao cả. Thế nhưng tại hạ phải khuyên huynh Đại một câu. Bốn điểm là nơi cho huynh Đại đến tác hoài tác quái tốt nhất nên tự hiểu và dập tắt ngọn lửa đi thì hơn. Thanh niên trung niên cười giận. <cười> đã nói được như vậy Tất tổng quán cũng là một nhân vật Võ lâm đồng đạo thân hoài tuyệt nghệ chứ gì Hạ Đại Niên đềm nhiên nói Đúng hay không với huynh đại vô càng Bốn điểm các phòng đã đầy khách Không thể tiếp huynh đại được nữa Huynh đại hãy đi đi Thanh niên trung niên cười kha cả nói <cười> Hiện tại khỏi phiền đến tổng quán Tại hạ đã tự biết trong hậu viện kia còn phòng trống nhất định phải vào đó. Nói rồi không đợi cho hạ đại niên kịp phản ứng, thanh ly trung niên liền lách mình lướt người qua khỏi hạ đại niên sải bước đi vào bên trong. Hạ đại niên như đã biết trước chỉ cười nhạt rồi quay nhìn gã tiểu nhị nói: cản hắn cho ta. Gã tử nhị nghe vậy liền lướt người đến cản ngay trước mặt thanh ly trung niên quá đứng lại. Bây giờ đã có nhiều khách nhân nghe có chuyện cải giả Cũng đã ra đứng xem Khách nhân đều là người trong giang hồ Mắt nhìn thấy gã tiểu nhị thi triển thân pháp nhanh như vậy Bất giác chấn động thầm nghĩ Đến một tên tiểu nhị mà cũng có thân pháp như vậy Thì kế toán tổng quản hoặc chủ nhân khách điếm này Võ công thân thủ thế nào không cần nói cũng biết rồi Thanh ni trung niên nhìn thấy gã tiểu nhị lướt nhanh tới cảng được trong lòng đã thất kinh nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh đôi mắt bóng trừng lên quát dứt lời đơn chưởng dung ra nhằm ngay ngực của gã tiểu nhị đánh tới gã tiểu nhị cười nhạt một tiếng rồi vẫn không đưa hữu chưởng lên nên tiếp ngày không chút chậm rãi chỉ nghe bình hai luồng chưởng chạm nhào nhau phát ra tiếng gã tiểu nhị lẫn thanh y trung niên hai người thân hình đều dao động rồi thối lui về phía sau một bước lớn Thành ni trung niên lúc này trong lòng chấn động thật sự. Không thể ngờ được trong việc tân lâu khách tiếng này. Đến một tiểu nhị cũng có công lực cao thâm như vậy. Gã sửng người dây lát. Thoạn cất tiếng cười lên hàng hát nói. <cười> tiểu tử người khả lắm. Công lực người không kém đâu. Hãy tiếp lão già bộ trưởng này xem. Nói xong liền dung tay lên dẫn hết chân lực. Quyết một chiều để giết chết tên tiểu nhị. Đột nhiên chính lúc ấy, nghe một tiếng quát trầm đầy quy lực gian lực. Dừng tay! Thanh niên trung niên nghe tiếng quát ngừng tay lại. Lúc ấy tất cả đám khách nhân đều nhìn về phía phát ra tiếng quát, thì phát hiện đó là một thanh niên tuấn tú quy nghi. Thủy tuấn Hạo đưa tay xá một cái rồi nói. Các vị sinh mời ngừng tiểu sinh vào trong tiếp chuyển dài lời. Quân hùng nghe như vậy liền né tránh cả hai bên nhường lối cho chàng. Thủy Tuấn Hạo cười nói, xin đa tạ. Rồi từ từ bước vào bên trong đám đông. Hạ Đại Niên và dân bàng vừa trông thấy rõ Thủy Tuấn Hạo dỗ dàng tiến lên nghi lễ cung kính nói: Hạ Đại Niên và dân bàng bái kiến công tử. Quân Hùng có người ở đây hai ba ngày trước đã gặp qua đến chủ hạng thiên thọ, nhưng chưa bao giờ thấy bọn tổng quản thuộc hạ và kế toán. Đối với Điếm Chủ lại cung kính đến như vậy. Lúc ấy trong lòng điều hoài nghi tử hỏi, Vị thanh niên tuổi trẻ này là ai vậy? Thanh niên trung niên lúc ấy lại nghĩ, Người này là Điếm Chủ sao? Lúc bấy giờ thấy Thủy Tướng Hạo đưa tay xua bọn hạ dân hai người, Rồi nhìn vị trung niên cười nói, Quynh đại là đệ tử của cùng gia bán, Thành niên trung niên gật đầu đó không sai tôn giả là đếm chủ ư thủy tướng hạo lắc đầu nói không phải xin hỏi huynh đài quý tấn đại danh tại hạ họ hồ danh tự tử du thủy tướng hạo ôm quyền xá nói thì ra là hồ huynh xin hỏi hồ huynh cùng đến đây có mấy người hồ tử du sắc mặt hơi biến hỏi lại tôn giả hỏi điều này có ý nghĩa gì hả Thủy Tuấn Hạo cười nói, không biết bao nhiêu người thì làm sao có thể sắp xếp chỗ nghỉ chứ? Hồ Tứ Du suy nghĩ trong đầu, rồi đưa mắt nhìn bọn hạ dân đang đứng bên cạnh Thủy Tuấn Hạo một cái rồi nói, tôn giả có thể làm chủ cho điều này sao? Tiểu Sinh như không làm chủ được, ha, ha lại hỏi điều này làm gì? Hầu tử Du gật đầu đáp, 23 người. Thủy Tuấn Hạo lại. Quý ban chủ cũng đến chứ." Hồ Tử Du gật đầu nói. "Chính vậy." Thủy Tốn Hạo cười cười, rồi bóng chót nghiêm mặt nhìn thẳng vào Hồ Tử Du lên tiếng nói. "Tiểu sinh có điều này muốn thỉnh giáo không biết Hồ huynh có đáp ứng được không?" Hồ Tử Du thoáng dao động trong lòng đó. "Nếu được thì sẽ đáp ứng thôi." Thủy Tốn Hạo cười nói. "Hồ huynh nên yên tâm." Điều tiểu sinh muốn thành giáo quyết không phải là điều bí mật gì với quý ban cũng quyết không có gì lấy làm khó với hồ huynh." Hồ Tử Du lên tiếng nói. "Vậy tại hạ xin rửa tay lắng nghe đây." Thủy Tùng Hạo lên tiếng nói. Nghe nói trên giang hồ đồn đãi thành danh quý bằng tuy không gian lớn như nhất đại môn phái, nhưng chuyện hành đạo hiệp nghĩa thì đã vượt qua tất cả thất đại môn phái. Điều này có đúng thật vậy chứ? Hầu Tú Du không ngờ đối phương lại hỏi một câu bất ngờ như vậy, nên nhất thời hắn nhớ người ra, thuật nghiêm túc cao giọng nói: tại hạ thân phận đệ tử của bổn ban đối với chuyện hành đạo giang hồ bổn ban tự mình không tiện đánh giá thế nào. Thế nhưng tôn chỉ của bổn ban là phù chính hành nghĩa cứu nhược trợ bần, nên đệ tử toàn ban nhất nhất tuân theo thực thi đúng như vậy đúng là sự thật. Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói: Tiểu Sinh tin tưởng điều đó là không có giả, nhưng hồ quân hiện nay kiên quyết xông vào hậu viện tư thất của bổn điếm. Điều này há cũng được gọi là hành động hiệp nghĩa nữa sao? Hồ Tứ Du nghe tới đó thì tắt tiếng, trong cổ họng lắp bắp không nói được. Điều này, điều này thì Hồ Tứ Du chỉ ấp úng được mấy tiếng, rồi rốt cuộc không nói ra được. Thủy Tuấn Hạo trầm giọng hỏi giọng. Thế nào? Nói đi. Chàng dừng lời lại rồi quay người bước đến trước cổng. Vào hậu viện lưng quay ra, hướng mặt về phía Hồ Tử Du nói. Hồ Tử Du, trước khi trừng phạt ngươi để ngươi phải chịu phục, hiện tại ngươi cứ toàn lực mà xông vào đi. Tiểu sinh đứng đây một mình quyết không ra tay ngăn cản. Thân hình cũng không bất động. Chỉ cần ngươi xông vào được bên trong Thì hình phạt coi như quỷ bỏ Đám quần hùng nghe giọng của chàng cao ngạo như vậy Thì đều hoài nghi trong lòng Hồ Tử Du vừa chấn động trong lòng Vừa nghi hoặc hỏi Cũng không có người nào khác cản trở chứ Đúng vậy Đồng thời tiểu sinh cáo rõ cho ngươi được biết Nên giận toàn lực mới được đó nha Hồ Tử Du bèn gật đầu đáp Được Rồi hắn ngầm dẫn công đề khí toàn thân cử bước đi vào. Bây giờ bọn hạ đại niên và dân bạn và đám tiểu nhị đều đứng sang một bên, Cùng với đám quần hùng, ngưng mục, chú ý theo dõi, thủy tấn hạo và hồ tử du. Lúc ấy đã thấy hồ tử du bước đến chỉ còn cách diện môn năm sáu bước. Đột nhiên chân bước nhanh xông vào bên trong, bất ngờ thân hình của hồ tử du không những không xong vào mà khoảng cửa trống rỗng trước mà ngược lại còn bị đẩy văn về phía bên ngoài cả trận mặt biến sắc biến thành trắng bệch giọng nói run run nói người người hồ tử du miệng áp a áp cũng không nói nên lời thọ đã nghe giọng của thủy tuấn hạo trầm lãnh đầy uy lực nói hồ tử du không cần nói nhiều nếu người chưa phục thì cứ việc xong vào một lần nữa đi bằng không thì ngươi hái ngoan ngoãn chấp nhận sự trừng phạt hồ tử du lúc ấy đã chặn lồng phát mồ hôi cúi đầu nhỏ giọng nói tại hà đã phục rồi quân hùng tận mắt chứng kiến chuyện vừa xảy ra tất cả trên mặt đều hiện nét kinh ngạc hồ nghi không thể lý giải ra điều gì thủy tuấn hào gật đầu cười cười rồi quay nhìn dân bạn kế toán rồi nói dân bàn Người đến đánh vào miệng của hắn hai cái bạc tay, trừng phạt tội hắn đã làm náo loạn ở đây, dân bạn không người đáp, thuộc hạ tuân mệnh, rồi bước đến trước mặt của hồ tử du nói, hồ huynh xin cẩn thận, dân mổ ra tay đây, thủy trứng hạo hốt nhiên nói.